Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn Mời quý vị các bạn chúng ta đến với một câu chuyện hay của tác giả Nại Hà Câu chuyện 17 bông cúc trắng Bây giờ xin hẹn hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Tiếng lưới lượm đưa vào đắng cỏ tranh khô giòn Vàng lên đều đều giúp buổi chiều tà cuối tháng 6 âm lịch Xóa nộm thổi từ phía cánh đồng linh, mang theo mùi buồn đồng và mùi lúa non năng hăng. Thoàn ngồi sồm trên trên đồi, một tay nắm bó cỏ, một tay được lưỡi điểm soạn soạt. cái nón lá rời xuống sau lưng để lộ mái tóc đèn dài nhánh, quấn vội thành bối ở sau gáy. Còn lại ngồi cách đó vài bước, vừa cắt cỏ vừa than. Thoàn ơi, sao hôm nay mày cứ đi tuốt lên trên vậy? Đứng ở đây cỏ cũng đầy rồi. Thần ngứng lên lau giọt mồ hôi ở Thái Dương, cậu mỉm cười, hai cái má lúng đồng tiền lún sâu. Mày xem kìa, cậu trên này mềm hơn, với lại... Cậu ngừng lại nhìn lên đỉnh đồi. Trên đỉnh đồi có một khoảng đất bằng phẳng, rộng trứng ba sao, còn lát không mọc được. Chỉ có một thứ duy nhất mọc lên tù tù, hoặc cúc trắng. Mặc dù trời còn giữa tháng 6, chưa đến mùa, nhưng cả một bãi cúc trắng đã nở bung, từng bông từng bông trắng toát, cánh mỏng dính, nhụy vàng chóe, xếp đều thăm thắp như có ai đó vừa cắm xuống. "Lại ngươi, mày có thấy đẹp không? Ta muốn hái một bó về cắm." Con lảnh đứng phắt dậy mặt biến sắc, nó co tay. "Mày điên à? Mày tao dặn từ bé, ai cắm lên trên đó. Cốc đôi này không phải để cắm, đi xuống mau." Thuần bật cười tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông đồng nhỏ. "Mày cũng mê tín hả? Cả mấy bông hoa sao lại kiêng? Ta hái vài bông." Để lên bàn học cho nó đẹp Cô đứng dậy phủi đất ở Vạt váy đen bước lên Thuần đừng Tiếng còn lạnh vang lên Ở đằng sau lưng Nhưng Thuần không nghe nữa Trên cô bước vào bãi cúp Dì gót chân đất mềm lạ lùng Mềm như thể có ai đó vừa xới lên Số thổi qua cả một bãi hoa nghiêng mình Nghiêng về một phía Như 16 cây đầu đang cuối trào Thuần cưng lại một giây Nhưng rồi cô lại cười với chính mình lẽ đó thôi, bãy hoa đẹp thế này sao lại kiêng. Cơ vây tay bẻ bông đầu tiên, cánh cung rất một tiếng rất khẽ, như tiếng gãy. Thân dùng mình nhưng cô nghĩ chắc tại cảnh khu. Cô bẻ tiếp, 1 6 10 17, đùm một bó thật to, bó lại bằng sợi cỏ. Chờ sập tối nhanh như ai đó đổ mực đen lên đặng, hay đứa con gái vắt cỏ xuống chân đồi, men theo con đường mòn cạnh bờ mương. Thuần ôm bọc cúc trắng trước ngực Con lành đi sau Lòng khòm gánh đôi quang cỏ Vừa đi vừa lầm bẩm câu gì đó trong miệng Đến cổng làng lành bất ngờ đứng lại Thuần Mày quay lại mà xem Thuần ngừng lên nhìn Trên chiền đồi bãi cúc trắng ban chiều mở mịt trong xương Nhưng bây giờ nhìn lên Cả bãi hoa đang lắc lư Không có gió Không một ngọn chen nào lay Nhưng cả bãi cúc trắng lắc lư Lắc như có ai đó đứng giữa Phùng tay gọi theo Con lành lầm bẩm câu Nam Mô A Di Đạo Phật Liền ba lần Rồi vội vã đi về nhà của mình thân còn đứng đó nhìn một lát Rồi cũng cắm cúi đi Bào cung trong tay của cô diễn ánh Chanh tối chanh sáng Bỗng vào ra một mùi rất lạ Không phải mùi hoa Là mùi ngai ngái tanh tanh Nhưng là mùi máu đã khô lâu Bờ cơm tối nhà ông bần hôm đấy vắng tiếng Ông Bệnh là trưởng thôn Vân Trì, người thấp đậm da đen. Hôm nay không hiểu sao ông lặng lẽ. Bởi đồ bát cơm cũng chậm, bà bẩn bưng mâm thấy chồng vậy thì hỏi. Ông làm sao đây? Hôm nay chính xã có chuyện gì hả? Ông Bệnh không bàn thở chỉ húng hắn ho. thuần bưng bát cơm ngồi xuống chiếu. Trên bàn thở khói nhăn vẫn còn bay chậm. Ông Bệnh bỗng ngẩn lên nhìn cô con gái út, mắt bỗng dừng hấp máy. con bé Thuận, sao cây cổ mày... Thuận đưa tay lên cổ sờ vào trong buồng đứng trước cái gương nhỏ Trong gương giữa ánh đèn dầu vàng vọt Cô thấy ba vịt bầm tím mệnh ngón tay In rõ nét thần kinh ngạc Cô đi cắt cỏ cả chiều không vào vào đâu Cái gì đã bóp cổ cô Cô ấp cổ tay mình Xoay đi xoay lại rồi nhớ ra bó cúc Bó cúc trắng cô để trên đầu giường Trong cái bình gốm cũ Khi bản nãy đặt vào cô thấy bông nào bông đấy còn tươi Cô bước lại nhìn Rồi hát hốc miệng 17 bông cúc trắng chỉ một tiếng đồng hồ đã khô đen, cánh gãy gục. Nước trong bình cũng đen như mực đặc. Tệ hơn nữa, dưới đáy bình, nồi lỉnh bình mấy sợi gì đó như là sợi tóc dài đen. Đêm hôm ấy Thuần Trần chọc, cô kỳ gối nằm nghiêng mắt nhắm nhưng không ngủ được. Cái chớp mắt lặng nghe tính sắc khẽ khàng như là khi cô bé hoa. Rồi một lúc sau cô cũng thiếp đi. Trong mơ Thuần Thế đứng giữa bãy cúc trắng. Trời đêm trăng khuyết gió không thổi, trong quanh cụ đứng lô nhô là 16 bóng người. Tất cả đều là con gái mặc áo trắng, tất cả đều xóa tóc chấm gót, tất cả đều cúi mặt. Không nhìn thấy rơi gương mạnh chỉ thấy nước mắt nhỏ xuống, rồi từng giọng con gái thay nhau gì vào thành của Thuần. Chị ơi, chúng em lạnh lắm, chị ơi, về với chúng em nhé, chị là bông hoa thứ 17. Thuận run cầm cầm cũng muốn chạy nhưng chân không nhấc nổi. Một trong 16 bóng trắng từ từ ngần đầu lên, cưng mặt xám cho đôi mắt trống rỗng, miệng há lớn Trong miệng không có lưỡi chỉ có một bông cúc trắng cắm sâu. 16 chị ơi, sắp đủ rồi. Thuận hét lên nhưng tiếng nhất của cô biến thành tiếng khóc tức tưởi của một đứa trẻ. Cô nhìn xuống hai bàn tay, không biết từ bao giờ đang ôm 16 bông cúc trắng. Bồng thứ 17 vì mọc lên từ lòng bàn tay phải của cô Máu chảy ra đỏ thấm Tiếng gà gái sáng thuần mở trứng mắt Ánh nắng sớm lên lên lõi qua khe liếp Cô thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo Cô ngồi dậy từ chấn an, chỉ làm mơ Cô quay sang bàn điều bình hoa và ngay lập tức cô cứng đỡ người Bà Cúc Trắng không còn ở trong bình Bà Cúc Trắng nằm xếp trên đầu giường cô Đừng xếp lại thành hình một người đàn bà nằm rũi Hai tay buông thẳng 16 bông cúc đen xếp thành một cái áo Một bông cúc trắng duy nhất còn tươi Được cắm bởi chỗ đồng ngực Thuần hét đền thất thanh Còn hết nhưng không có tiếng nào bay ra Còn đưa tay lên cổ Ba vịt bầm tím tím qua giờ Đất thành nằm vịt dài Còn đứng phát dậy chạy ra ngoài Mở miệng gọi mẹ Nhưng họ chỉ phát ra những tiếng khổ khẻ Cái giường bên cạnh trên tướng đất bằng một thứ gì đó đỏ sẫm như lần gần đen, như có ai đó viết rành rọt ba chữ hắn: Mười bảy hoa. Đầu gầy cheo có xuống nền đất nền, đều đặn như nhịp tim của kẻ vượt chông dốc. Bà Mồ đứng giữ sân, tay phải chống gậy, tay trái sờ vịn vật thành giếng. Bà đã hơn 70, hai hốc mắt tối đen, nhưng lưng vẫn thẳng. Cái khăn đầu màu nâu sẫm, cái áo bà ba cũ may thẳng tà. Ông bần chạy tới Bà bệnh tất tả gión mồn chết nước vối. Bà uống chết nước cho đỡ khát. Bà mổ gật nhẹ uống xong hấp nước rồi đặt xuống. Bà ngồi khoanh chân trên chiếu hoa, quay mặt về hướng nơi thuần đang nằm. Đưa cháu nó ra đây cho tôi. Ông bẩn lật đần vào buồng dịu thuần ra. Thuần ngồi xuống trước mặt của bà mô ngay tay ôm nhau run dậy. Bà mổ đưa ngay bàn tay khô nâu nắm cổ tề của thuần. Bà đến thở một lúc hơi thở cũng chậm lại. Bà không khí trong nhà Cũng lạnh đi thấy rõ Bà mồ buông tay của thuần cuối xuống Từ trong vạn áo Bà rút ra ba đồng tiền xu cũ kỹ Ba đồng xu có lũ vuông ở giữa Bà ngầm ba đồng xu vào miệng Rồi úp lòng bàn tay xuống chiếu Khi bàn tay lật ngửa Ba đồng xu lăn ra Mạnh của bà tái đi Bà nhạt xu tung lần thứ hai Rồi lần thứ ba Mỗi lần tung cưng mạnh của bà càng nhận lại Chánh của bà càng nhiều vết hành Cuối cùng bà đặt bàn đồng xu xuống Khép mài hốc mắt trống trơn Lâu thật lâu Ông băn dòng của bà khẳng đặc, Ông dẫn đóng cầm lại thật chặt Ông lật đật chạy ra Bà mổ quay sang thuận Đưa bàn tay nhắn thím của mình lên vút tóc của cô Cháu à Nghe bà nói Bà nói thật trong đừng cháu đừng sợ cho đã vô phúc đụng phải và thứ không phải của người trần Nhưng cho không phải là đứa đầu tiên trở lại đứa thứ 17. Bà mô kể giọng của bà chậm rãi. 16 năm trước, năm 77, có cô Hạnh con của ông Cà Đàn đã sớm chạy. Hạnh 18 tuổi đẹp nhất làng. Một buổi chiều tháng 7 cô đi cắt rau lượn ở vườn sau, đến tối không về. Cả làng đút đức tìm không thấy. Ông Cà Đàn sau đó hóa điên. Làng đồn cô Hạnh bỏ đi theo trai, nhưng người nhà biết là không phải. Vì sáng hôm ấy trên mâm cơm nhà ông cả đàn tự dưng có một bông cúc trắng nằm chỗ cô thường ngồi. 15 năm trước cô Cien con bà Thám cũng 18 cũng tháng 7 cũng biến mất. 14 năm trước cô Đào con Đông 13 năm cô Hoa. Thế như vậy mỗi năm một cô gái, luôn là con gái trong trắng trơ trệm. Là Vân Trì đêm nào cũng đóng cửa cẩn thận. Nhưng năm nào cũng có một cô biến mất, có năm mất ở vườn nhà mình. Con nằm mất khi đi gánh nước Con nằm chỉ còn đôi gũ gỗ nằm ngay ở ngưỡng cửa Bà Bần bấy giờ ôm mặt khóc Bà đã nghe câu chuyện đủ nhiều Nhưng chưa bao giờ ai chịu gộp lại mà đếm Đếm xong tay chân của bà lạnh thoát thế năm này cô hiện nhà ông đỉnh Đúng Cô hiện biến mất hôm rằm tháng trước Nhưng đó là bông thứ 16 Năm nay dầm tháng 7 này Đến bông thứ 17 Và ngày... Bà dừng lại quay về thuần Ngài đã chọn cháu Bà biết Cháu đã bị mất tiếng nói Đây là dấu của ngài Ngài cấm cháu gọi người tới cứu Cháu chỉ có thể gật hoặc lắc thôi Ông bần trưởng thôn Người đàn ông cao lớn đền giảm Cả đời chưa biết sợ mà quỷ Hôm nay quỷ xuống trước mạnh của bà Hai đầu gối của ông đập xuống Nền đất bộp bộp Bà mô à Bà là thầy của cả vùng bà cứu con tôi Ông bà nghe tôi, cái ngại này tôi không cứu nổi. Pháp lực của tôi chỉ có hạn Chỉ đủ giữ cho cháu nó tạm bình yên đến đêm 14. Còn muốn cứu phải mời thầy. Thầy nào ạ? Bà chỉ tôi đi ngay. Ở An giáp bên kia sông cách đây chừng 30 cây số Có hai anh em kết nghĩa một người tin khoát một người tên là Định. Thầy khoát tính nghiêm, pháp thâm, xưa là đệ tử tránh tông dòng vạn linh. Tệ đảnh tính nóng nhưng mà bụng thằng là em nuôi học pháp cùng hay thầy thường đi hành nghiệp các nơi, chuyện gì những chuyện ngoài chuyện mo, không phải đi mời ngài tại ấy tin ngày đêm này. Vâng. Ông Bẩn không nói tim tiếng nạo, ông đứng dậy gọi cậu con trai cả. Thằng Đồng rất con ngựa ra bố đi ngay. Đêm mấy trời nổi gió, về cầu trúc sân đập lá vạch, bà mô ở lại nhà ông Bẩn, bà ngồi khoanh chân trên, trên chiếu, trông Bẩn ra một bát nước lá. Một nắm gạo trắng ba kinh nhang. Bà đốt nhang đặt thuần ngồi vào bên trong. Rồi bà dùng bột nếp rắc xuống. Ở bên ngoài vòng bà cắm bốn con rau nhỏ xuống. Chỉ mỗi ra bốn phí. Thuần ngồi im cô không còn nói được nữa. Cô chỉ cố gắng thở thật chậm. Đúng như bà mô đã dặn. Cháu này. Đêm này cháu sẽ thấy nhiều chuyện. Nhưng cháu nhớ đừng nhìn đừng nghe. Đừng bước ra khỏi vòng bột nếp này hiểu không? Thuần gật đầu Trời càng về khuya càng lạnh Bà mô ngồi bên vòng ngoài liêm diêm tụng chú Tiếng tụng của bà đều đều chậm rãi không gây gắt Chỉ như tiếng ai đó đang ru em bé ngủ Thuần bắt đầu nghe tiếng ở ngoài vườn Tiếng bước chân nhiều lắm Bước rất nhẹ Nhưng rất nhiều Thuần nhớ lời bà mô không dám nhìn ra Rồi tiếng gõ vào cửa liếp đều đặn chậm rãi Rồi giọng nữ nhiều giọng hòa lẫn vào nhau Chị ơi Mở cửa cho chúng em Chị ơi chúng em lạnh lắm Sắp đủ rồi chị ơi Thuấn ôm đầu cô thấy nước mắt của mình ướt ra Bà mô vẫn tụng chú không ngừng Linh không mở mắt Có một cái gì đó mạnh hơn ảo tới Clip bị giọng rầm một cái Rồi một giọng nói khác không phải Của con gái khàn hơn lạnh hơn Bà đồng bồ Tránh đưa này ra Là của ta Bà mô mở mắt Hai hốc mắt đen xì của bà dưới ánh đèn dầu vàng vọt loay lên một tia nhìn sắc lạnh. Bà mồ quay lại vút lên đầu của Thuận. Cháu à, yên tâm. Đêm nay là đêm 12, còn ban đêm nữa là đủ 16. Bà hứa với cháu trước đêm mấy hai thầy khoát và định sẽ tới. Hai thầy sẽ dài được ngày này, cho phải tin bà. Thuận gật đầu nhưng trong lòng của cô biết, kẻ đã nói giọng khẳng khẳng khi không phải bỏ đi, nó chỉ là đang chờ. Tiếng móng ngựa có trên nền đường đất đỏ đã khô cứng, chứ vẫn còn hơi sương. Ông bẩn đã phi ngựa xuất gần cả đêm, cổ ông đã gàn mắt ông đỏ hoe. Ông kẹo vào con đường mòn dẫn lên thôn ăn giáp với giọng hồn hình. bác khoát, bà khoát có nhà không? Một cánh cổng che khép mở ra, một người đàn ông cao gầy tóc bạc gần hết. Ông bước tới, ông bằng cái áo nâu bạc quần đen trên đi dép cao su. Ông nhìn ông bần một cái rồi không hỏi gì Chỉ lặng lẽ quay vào rồi gọi Chú Đình ơi dậy có khách đường xa Phía bên trong nhà có tính lầm bầm Rồi một người đàn ông khác bước ra Hắn mặc chiếc áo lính bạc màu Vài bước vừa vươn vai một cái rắc sắc cho tỉnh ngộ Thế ông bần gò người trên lưng ngựa mồ hôi ướt đẫm Ở tay nhớ mày Bằng từ đâu tới ai chỉ đường tới đây Tôi là bần Trần Thuân Vân chỉ kia bên kia sông Nhà tôi có con gái út tên Thuần Bà mô thôn tôi bảo Bảo hai thầy là cứu tinh duy nhất Ông khót đặt tay lên vai của ông bẩn Cái nhìn của ông lạnh nhưng dữ Ông hất hầm về phía em kết nghĩa Chủ định Lấy đậy thuốc Lấy cả đai phép Ta đi Ba người hai ngựa Ông bẩn đi ngựa đen Ông khót và ông định cưỡi chung một con ngựa kim Mà trời đã dẫn lên Đến trưa thì đoàn người về tới cổng làng vân trì Trời nắng gắt tiếng ve dâm gian Vậy mà ông khoan vừa đặt chân xuống bờ ao đầu làng đang cổng mày Ông đưa mũi lên người Chú định à, cho cơ người thi gì không? Mùi máu khô, lẫn mùi hương của cỏ cúc Đúng, khi âm nặng hơn tuổi tưởng ngày sắp tới kỳ đàn người đi thẳng về nhà ông bẩn Bà mô đã đứng ở cầm Thấy hai thầy tới, bà chấp tay ngang ngực cuối trào rất thấp Hai thầy cũng chấp tay đáp lễ. Bà là bà mô, tôi nghe tiếng của bà từ lâu, hôm nay mới gặp được phúc cho chúng tôi. Hai thầy quá lời, tôi chỉ là bà đồng mù ở thôn quê, pháp lực cạn, sẽ đưa con bé đến hôm nay đã là may mắn, xin mời hai thầy vào trong xem cho cháu. Thuần vẫn ngồi ở trong vòng bột nếp, hai mắt cô thâm quần. Thầy khoát ngồi xuống chiếu cách thuận trực một sải tay, mở đậy thuốc lấy ra một mảnh ngọc nhỏ màu xanh đục. Đặt vào lòng bàn tay đưa ra trước mắt của Thuận. Mạnh ông chỉ khi đến gần Thuận thì lập tức chuyển màu. Nó đen dần. Chỉ trong vài giây nó đen kịt như than. thể khoát ruột tay rồi khẽ thở dài. Đúng là ngài dòng mò. Ngài chính thức không phải tà thuật đường phố. Ông định ngồi bên cạnh nhú mày. Anh khoát. Em đoán thử ngài đã luyện 16 năm. Bồng cung trắng. 16 sắc trinh nữ. Hà Nam hà Bắc vùng này anh có nghĩ đến ngày 17 hoa đúng là nó. Bà mô nghe thì tiếng 17 hoa toàn thân run rẩy, tức là ngày cấm của dòng mo người mường, loại ngày mà ngay cả các thể mo chính tông cũng không được phép luyện. Cả luyện ngày này theo lời các cụ sơ bị đồng đạo săn đuổi đến cùng. Hai thầy à, ngày này có phá được cấm. Phá được, nhưng phải biết chỗ kẻ luyện ngài cũng tê. 16 bông đầu đắt chôn, kẻ đó đã gieo cúc trắng ở đâu trong vùng? trong vòng bán kính 1 kinh cả đi bộ, chôn 16 xác, gieo 16 bùng cúc, chúng ta phải tìm ra chỗ đó. Bà Mộ có nghi ngờ chỗ nào không? Bà Mộ cúi đầu im lặng rồi từ từ ngẩng đầu lên. Tôi có, là đồi Cúc, ngọn đồi phía Tây làng. Chời đó ba thầy và ông bệnh đi lên đồi Cúc, thầy khoác đi đầu áo nâu phất phới, thề định đi giữ. Còn bà Mô ở nhà trông thuần. Đồi cúc thấp không cao quá 50 mét nhưng dốc lên đến gần đỉnh bắt gặp miếu hoang. Miếu xây bằng gạch tiểu ba vách còn đứng, mái ngói đỏ rám mục. Bên chỉ có một bàn thờ bằng đá xanh. Xung quanh miếu bốn phía cúc trắng mọc ken dày. Chính giữa bảy cúc rực trên miếu có một khoảnh đất hơi trũng xuống. Trên đất đó không mọc cúc chỉ có cỏ gà mọc lưa thưa. đứng cách khoảng đất khoảng chừng 3 ba bước, ông nhắm mắt, tê vẽ bùa trong không khí. Rồi bỗng nhiên ông mở mắt nói Chú Định à, đột đuộc đào Ông Định cầm cuốc Ông bẩn cầm sáng Bộ nhát đầu tiên rất là đó lún xuống dễ như bánh Bộ cuốc thương hai Một luồng khi hôi thành sọc lên Thế khoát châm hương bốc lên cuồn cuộn Toàn đau bốn phí Làm dịu đi mùi hôi Đào được chừng nửa mét cuốc của Định Và phải cái gì đó kêu lên một tiếng Ông Định gạt đất ra Một mảnh xương trắng Xương cổ tay bàn tay cụt Âm bẩn ngã ngửa, thể khoát mặt không đổi sắc, ông cúi súng dùng tay gạt đất. Từng lớp đất được mở ra, xương cổ xương sọ, xương ngực xương tay, xương chân. Nhưng không phải là một bộ, mà là hai bộ, ba bộ, năm bộ, 10 bộ, 16 bộ. Trọng đến nhau đầu nọ úp chân kia, chặt cứng như là cá muối trọng hũ. 16 bộ xương tất cả đều cút tay phải, chỗ cắt bằng phẳng rõ ràng bị dao thật sắc chém ngọt. Thầy Khoát đứng lên lòng mồ hôi Trên trời một đàn quả từ đâu bay tới Lượn bảo vòng quanh đồi cúc rồi bay đi Ông định nhìn anh Giọng ông bây giờ không còn khô khúc nữa Anh Khoát phải là đúng ngài 17 hoa 16 bộ xương Mỗi năm một cô 16 năm liền kẻ luyện đã gần xong Còn đúng bản điểm nữa dằm tháng 7 Chúng ta phải tìm được hắn Không thì không chỉ một mạng cô thuần Một khi thành ngài hắn sẽ tiếp tục Séc cơm mẹ 17 thứ hai thứ ba. Ông đã tên lên vai của ông Bần. Ông Bần, đêm nay ông bảo bà con đóng cửa sớm, đừng để đứa con nào ra khỏi làng, đặc biệt đứa nào chưa chồng ngẻ đỏ chứ. Ông Bần gật đầu liền liền, ông không còn nói nên lời nữa. Tiếng nước sôi reo trong cái ấm nhôm đặt trên củi bếp, bà Bần bỏ một nắm chè xanh vào, ngoài trời đã tối. Thuần lúc bây giờ được đưa vào trong buồng trên giường. Trong quanh giường bà mô dán chín lá bùa vàng. Thầy khoát ngồi ở chõng tre tay cầm chén trà. Ông bần và bà mô ngồi ngay bên. Thầy định ngồi bên trái. Không ai nói năng gì. Cuối cùng thầy khoát đặt chén trà xuống rồi bảo. Bà mô ông bần. Tôi kể hai vị nghe. Để hai vị hiểu chứ chúng ta đang đối mặt là gì. Hiểu rồi hai vị mới biết cách giữ mạng. Ông bắt đầu chậm rộng đều đều. Ngày 17 hoa không phải của người kinh. Là một cái ngải cổ của dòng mo vùng Tây Bắc Thời xưa các thế mo lớn trong hai dòng Dòng thiên gọi là dòng thiên sứ Dòng địa gọi là dòng âm Lấy pháp lực từ máu và hồn Hai mười hoa làng hải của dòng âm Ngày cấm trồng cấm Cả luyện phải làm đủ một việc tìm 17 bảy nữ chơi chồng Mỗi năm giết một người Giết vào đêm trăng giảm tháng 7 âm Chặt bàn tay phải chân chung một hố Trên mỗi sắc đặt một bông cúc trắng do kẻ đó gieo Tới bằng máu của mình 17 năm liền không được gián đoạn Không được lộ Không được để ai trong gia đình trình nữ phát hiện sắc con mình Bà bẩn nghe đến đây bừng mặt khóc Ông Bần xiết chặt nắm tay Khi đủ 17 bông Ngài thành cái luyện được gì Bà Mô khai hỏi Được bốn thứ Một là tuổi thọ Ngài cho thêm 30 năm Hai là bệnh tật không xâm kể cả nan y Và là vận tài lộc đi đâu cũng thuận bốn cái đáng sợ nhất Quyền sẽ khiến vong hồn 17 trinh nữ 17 oan hồn trở thành 17 âm binh theo lệnh của kẻ luyện Đi đầu túng theo muốn giết ai thì giết Muốn mang về của cải cho ai thì mang Nhưng mà thầy khoát Nếu chỉ để riêng cho thầy mo hưởng thì thôi Đằng này, đằng này sao có chuyện 16 cô gái Cái làng tôi bị bắt Không thể là ngẫu nhiên Ông tình lắm Ngày 17 hoa có một quy tắc bất thành văn của dòng mo Kẻ luyện thường không luyện cho mình Vì phần lớn thầy mo luyện xong ngài thì già lắm Chẳng hưởng được bao nhiêu Cho nên thầy mo ác thường bán ngài Bán cho ai cần kéo dài mạng Cần cứu người nhà sắp chết Cần một đại kiếp Đòi lấy tiền vắng đất đai Ngài được luyện trên danh nghĩa thầy mo Nhưng từ thọ và sinh ký thì ký sang cho kẻ mua Mỗi lần cắt tay một trinh nữ Kẻ mua ngài phải có mặt phải quỷ Phải dưng máu của mình xuống một giọt Coi như chứng thực giáo ước Bảo không khí trong nhà nhìn đặt lại Bà mô khẽ án đến một tiếng Thế khoát à Nếu đúng vậy thì tôi biết kẻ mua ngài là ai Cả nhà giật mình bà lại nói 17 năm trước Năm 76 tháng Tư Âm Thân Vân Chỉ chúng tôi đón một người khách lạ Ngài đánh đông trung niên mặc áo chằm dài Đầu đồi khăn vấn kiểu người mường Nói tiếng kinh rất sỏi ông ta tự xưng là thầy thuốc vùng cao Tên là Tà Báo Đi dù thuyết khắp nơi để mặc chữa bệnh Lúc đầu dân làng cũng không ai tin Nhưng mà có người đau lưng mãn Hắn chỉ dây cho một chỗ là khỏi Có trẻ con kinh giật Vỗ ngoài cái là hết Tiếng đồn lan ra rồi tạp báo được mời tới nhà họ Đàm Nhà họ Đàm có phải ở xóm thượng không? Dòng họ giàu có nhất làng tối đó Phải Dòng họ Đàm đời nào cũng có người đỗ đạt Có của ăn của để Năm 76 ông Đàm Khải Chủ nhánh trưởng có một cậu con trai duy nhất Còn buồn Lấy vợ muộn lúc sinh con đã 45 Cậu ấy tên là Đàm Thọ Khi tà pháo đến thôn đầm thọ đã 19 Đang học trên tỉnh Đùng một cái thì cậu ta hò ra máu Đưa đi bệnh viện tỉnh bác sĩ kết luận Lao phổi giữa giai đoạn 3 Sống thêm nhiều lắm là một năm Rồi ta báo nhận chữ Bà mô gật đầu Phải ta báo vào trong nhà thờ nhà họ đàm Cái nhà thờ nằm riêng ở cuối sóng thượng quay mặt về đồi cúp Ông đàm khải dâng cho hắn ba mẫu ruộng Một rưng bậc trắng để hắn chữa bệnh cho con trai Ta báo chỉ dặn một điều Không ai được vào nhà thờ Không ai được khỏi cách chữa Phải cho hắn tự do 17 năm 17 năm Ta đình nhắc lại hai chữ đó Ông nhìn sang anh kết nghĩa Cả hai đều hiểu nhau không cần nói thêm Bà mô bấy giờ lại tiếp Sau vài tháng đàm thọ Từ nhà thờ bước ra không hò nữa Ra rèng hồng hào Ngày làng mừng lắm Ai cũng nghĩ ta báo là thấy thuốc giỏi Rồi tàu báo nói cần đi tiếp. Nhưng mà không. Thực ra là hắn chưa đi. Hắn chỉ dọn vợ ở trong cái nhà mục ngay sau nhà thờ họ đàm. Ít khi già, ít khi ai thấy. Đến nay đã 17 năm. Tàm thọ bây giờ 36 tuổi là chủ hợp tác xã giàu có. và con để huệ. Chảy nghĩ đến chuyện hỏi vì sao đàm Thọ khỏi bệnh. Trong khi từ năm 77 đến nay cứ giảm tháng 7 làng mất đi một cô gái. Vậy là đã rõ rồi. Cả mua ngài là đàm thọ và nhà họ đàm. Cả luyện ngài là tả báo. Đêm mai là 14, đêm kỳ là giầm. Có đúng hai đêm. Chưa định à. Chưa phải đi ngay đêm nay. Đi dò chỗ nhà thờ họ đàm. Xem tình hình thực địa. tự ở đây giữ cô thuần. Ông bần. Ông cho thắng ngựa đi. Nhà thờ họ đàm nằm ở cuối xóm thượng. Quay mặt ra cánh đầm. Sau lưng đặt đổi cúc Cậu nhà thờ cao linh khinh Ba bậc đá cửa gỗ đêm đã lên nước đen rậm Tại đình lạnh trong bóng tối Đứng nép dưới gốc bưởi Trước cầm trường mười thước Nhà thờ khói trái Nhưng trong nhà có ánh đèn mờ Đỏ hát ra qua khe cửa sổ Khói hừng từ trong bốc da nghi ngút Mùi khói không phải mùi nhàng trầm bình thường Nó tanh nó ngái Có mùi thịt khô cháy lẫn vào Ông định không bước lên Ông chỉ đứng nghe Do đêm thổi qua lá bưởi lào xào Bóng từ trong nhà thờ vang lên một giọng nói Dòng đó dù trẻ lắm Con gái 18 đôi mươi Dòng dù bằng tính kinh nhưng từng chữ rời rạc À ơi chị ơi 16 đứa đợi À ơi bông hòa thứ 17 Sắp nở rồi chị sắp về Thầy đình nắm chặt lịch Cắn của đoàn kiếm rất ẩn lưng Nhưng ông chưa rút Một mình ông pháp lực chưa đủ để xông vào Ông đổi lại phi cấp bởi hít một hơi thật dài Nhưng ngay lúc ông lùi lại Cái dòng ru trong nhà thờ đột nhiên im bật Trong một khoảng lặng dài, ở phía kính cửa gỗ vang một giọng nói giọng đàn ông. Ai ở ngoài kia đứng nhìn ta? Thầy Đĩnh Lệnh Tuất xuống lưng ông không nán lại tìm một giây, ông vổng người quẩn bẩm mừng chạy về phía nhà ông bẩn, phía sau lưng ông có tiếng cười theo đuổi một đoạn rồi tắt đi. Thầy Đĩnh rẽ người xuống cây trống ngoài hiên, thở dốc. Hai vai của ông ướt đẫm cả sương đêm. Thầy khoát trở ở cửa tay cầm một chén nước vối. Uống đi đã chu đỉnh, thở cây đá Thầy định uống một hơi đặt chén xuống rồi kể lại Ông kể tỉ mỉ không bỏ một chi tiết nào Thầy khoát nghe xong nhìn lên bức tường đất kẽ thở dài ta báo cậu tầy hơn tội nghĩ Hắn nhận ra khí pháp của chú từ xa Mà hắn không ra khỏi nhà thờ Chứng tỏ đàn ngài đang được niêm phòng kỹ Hắn không dám rời một bước Vì rời là đất lễ Bà mô nãy giờ đang ngồi ở gian giữa Khẽ nói vọng ra Hai thầy Tôi có một điều cần nói Hai thầy đừng vội đột nhập nhà thờ họ đàm Hai thầy cùng quay vào bóng môi chống gậy Đi từng bước cẩn thận ngồi xuống chiếu Tôi đang nghĩ cả đêm qua Ngày 17 hoa luyện đã qua 16 năm Chỉ còn một bông nữa là xong Trong 16 năm đó không ai Trong làng dám bến mạng đến gần nhà thờ họ đàm có hai lần cậu đồng con trai lớn của ông bẩn đây Bảo gan từ leo vào tường Cả hai lần cậu về đến nhà đều ốm Nhà thờ đó bây giờ không còn là nhà thờ nữa Nên là một cái bếp luyện ngài khổng lồ Thì bà nghĩ thế nào Nếu đột nhập vào buổi chiều Hai thầy có thể gặp 16 oanh hồn trước khi gặp tà báo Chúng sẽ đánh hai thầy trước Mà hai thầy tôi biết tâm đạo của hai thầy không nỡ ra tay Theo tôi Phải đánh là cứ ngắn ngày mai ngày 14 Cho một người vào phá đàn Còn hai thầy ở đây giữ cô thuần Vì một khi đàn bị phá Ta báo sẽ xô đổ về đế cướp cô thuần bằng được. Nhưng mà một mình ai thì đủ sức. Người đó là một người trẻ, một thanh niên khỏe, có láo phổi lớn, biết cưới ngựa, không cần pháp lực cao. Chỉ cần một láo bùa phát hành của thầy khoát, một que riêng, một bó nước bà, bà định cho chó vào. Ông Bần nói trên Bà mô ngẩn mắt nhìn về ông Bần. Thẳng thắng, con trai của ông Bần. Cho nó năm nay 20 tuổi, trừ vợ, tâm tính ngày thẳng. Máu trong cháu nó còn sạch Mà chính cháu Thuần là chị họ nó Cháu nó đã không ngại đổ mồ hôi cho chị Nếu hai thầy đồng ý Ông bẩn xứng người thầy định miếm môi Thầy khoát im nặng một lúc rồi gật đầu Được Nhưng mà một đi thì nguy Tôi đi cùng chu Định chu vào nhà thờ Tôi đứng ngoài chăn Thẳng thắng đi vào trong với chú Định Tôi sẽ dùng pháp giữ của Không cho tà báo đi ra Anh khoát ở nhà canh cô Thuần Làm lá chắn cuối cùng Tài khoát bấy giờ gật đầu chầm chậm. Tôi nghĩ sẽ ổn hơn đó. Đêm mai, đúng giảng hợi, ta sẽ phá đàn. Sáng hôm sau, cả lòng vẫn chỉ được lệnh đóng cầm. Ông vẫn đi từng nhà, có cửa của từng hộ của con gái. Nói thẳng năm nay là năm đặc biệt. Đêm mai có chuyện không ai được nhà khỏi chập tối. Đặc biệt là các cháu gái chơi chồng. Phải ngủ ở trong buồng khoa trái cửa lại. Thần trong buồng mặt vẫn còn xanh. Bà mồ đến bên cạnh cô vút thấp. Bà rút từ trong túi áo ra một dây chỉ ngũ sắc buộc vào cổ thành của cô. Đây là dây chỉ của bà xin ở đền thờ cụ tổ dòng thiên sứ. Bà cần giữ sáu chục năm. Hôm nay bà cho cháu đeo vào. Ngài khó cột cháu được như đêm trước. Nhưng dây chỉ này cũng chỉ giữ được một đêm. Cháu phải tính đừng ngủ sâu nghe bà không Thuần gật đầu nước mắt cô lằn xuống. Còn nắm tay bà mô chỉ gật đầu. Chạy chập tròn tối dưng lại xuống Tới cạnh nhái bên bờ ao kêu dâm gian ở trong buồng Thuận ngồi tựa vòng vách tay vẫn đeo sợi chỉ ngũ sắc Đột nhiên Thuận giật mình Cô nghe một tiếng gõ Không phải từ cửa mà từ dưới giường cô đang ngồi Cô nín thở Bắt ba tiếng lại vang lên Lần này ở vách trên đầu của cô Rồi phía sau tấm mạnh cửa sổ Thuận bắt đầu run lên bẩn bật Cô cố gắng không nhìn Nhưng từ khe cửa sổ bắt đầu có thứ gì đó Luồn vào Đầu tiên là ngón tay trắng xanh gầy guộc Móng tay dài giữa một ngón nữa Rồi cả bàn tay Rồi cả một mái tóc dài đen Một đôi mắt không còn lòng đen Giọng của con gái khẽ khẳng Chị Thoàn ơi Chúng em đợi chị Ra đây với chúng em đừng sợ Chúng em sắp được siêu thoát rồi Thoàn bám chẳng lấy cái gối Còn muốn hét lên nhưng không được Còn đưa tay đeo sợi chỉ ngũ sắc lên Rồi về cửa sổ Cái mặt con gái ở cửa sổ nhân lại Rồi tan biến Nhưng Thuần không kịp thở vào. chân cô dưới chân bắt đầu động đẩy. Đầu gói con lên rũi ra như ai đó đang tập cho cô đi. Cô kinh hãi nhìn xuống. Trên cô tự động xò vỏ đôi quốc dưới giường. Tự động đứng lên. Tự động bước ra cửa buồng. Thuần mở miệng nhưng chỉ có tiếng hừ hừ trong ngọc. Ngày lúc ấy cánh cửa buồng bật mở. Thầy khoát đứng đó tay cầm sẵn một đá bùa đánh chắt lên chắn của Thuần. Nó mạnh hơn tôi tưởng nói. Có thể thao túng từ xa cả người đều chỉ ngũ sắc Ta báo đã cột được cô bé này qua máu Không chỉ một cái gọi đâu Ông ước lên chân nhà thì thầm Chủ định Chưa đừng có chân trừ Tiếng khóa cửa gỗ ông Điêm bị một vật nhỏ luồn vào xoay nhẹ Thầy định đẩy cửa lách người Thắng đi sau lưng Tay của Thắng cầm cái đúc chưa châm Đều đốt quấn rẻ tầm dầu Nhà thờ họ nằm bên trong còn tối hơn bên ngoài Đèn đỏ mờ mờ Không thấy rõ từ đâu hắt ra Bước vào đầu tin Thắng đã bịt mũi Vì buồn ói Thầy định bấy giờ nắm chặt tay của cậu Không quay đầu Không nhìn chăm chăm vào bất cứ thứ, thứ gì bên trong Không chào không liếc nghe chứ Thắng gật đầu Hai người men theo vách trái Lấy qua bệnh phong đến giàn giữ Cả Thắng và thầy định đều đứng lặng Giàn giữ bày ra một cái án thở Dài bằng 3 cái chấm che nối lại Trên án thở có xếp 16 cái bát sành Mỗi bát đựng một chất lòng đã khô đèn dầm Máu Máu đã khô đến đáy bát Trên mỗi bát có một bông cúc trắng Chỉ một bát đã chính giữa Bát ở giữa vẫn còn rỗng Chỗ đó để trống Bên cạnh bát rỗng có một bông cúc nằm úp Đó là chỗ dành cho mạng thứ 17 Trên vách Treo 16 lọn tóc dài đèn mượt Buộc bằng chỉ đỏ Mỗi lọn tóc được buộc bằng một miếng vải Trên đó ghi dị Đây là tên Tên của 16 cô gái Thắng nhận ra tên người chị họ xa Tên là Hoa nhà sóng trại Tên của Hiền con ông đĩnh vỡ mất tháng trước Cô của cậu nghẹn lại mắt nóng lên Đừng khóc làm việc đi Cháu cầm lá buồn này Cho tôi gọi thì đặt xuống giữa án thờ Đặt xong lại ngay Tôi sẽ chấm đuốc Tại đỉnh bắt đầu đi vòng quanh án thờ Ông khét tụng chú Bàn tay ông đưa ra trong không khí vẽ một ấn Rồi lại một ấn nữa Cả bát máu khô trên bàn thờ bắt đầu dung dung nhẹ rồi dung mạnh Máu khô trong bát hóa đỏ trở lại Rồi bọt lên tanh tanh Đột nhiên từ phía sau bình phong thứ hai Một tấm lụa đen khẽ vén lên Một gương mặt người ló ra Đó là một người đàn ông tuổi không đoán được Có thể 60, có thể 80 Tấc ông ta dài và đen Trong mắt thì không có lòng đen Chỉ có một lòng trắng Tả báo Phía sau tạp báo có một người nữa Người này trẻ hơn trường 36 Mặc áo lụa nâu Tóc trải mượt tay cầm một chiếc khăn nòng mặt Đó là đầm thọ chủ hợp tác xã Ai cho các người vào đây Đầm thọ quát lên Thầy đình không đáp ông hắt tay Một lá bùa đỏ bay ra rắn thẳng vào phi bên trên án thở Lá bùa chớp lên rực sáng cả gian 16 bắt máu đồng loạt nổ tung Máu đen bắn ra tường tué 16 lọn tóc trên vách tự bốc cháy Tà báo gạo đến một tiếng Tiếng gầm không phải của người Ngài như tiếng của một con thú lớn bị đốt lông Hắn quạt một tay Một đám gói đen dày đằng Từ ống tay áo vun ra ập thẳng vào thầy định Thầy đình đưa một lá bùa vàng lên trước ngực Lá bùa cháy đen Thầy đình bị đánh vang ngực về đằng sau Thắng chậm đuốc đặt bùa Mau Thắng loạn trọn bước lên Cầu ném lá bùa phát đàn xuống chính giữa án thở Lá bùa phát sáng Thắng quẹt diêm chậm đuốc Lửa bốc cháy vừng vừng Đàm thọ thế vậy thì rút từ sau lưng một con rau bầu sáng loáng Y sông vào con dao phập vào sườn thắng một nhát Thắng kêu lên một tiếng Y rút rau đâm thêm một nhát nữa vào cổ của thắng Máu phun ra thắng ngã xuống Bó đức rơi khỏi tay Nhưng bó đức rơi đúng vào án thở Ngọt lửa bén vào láng bùa phó đàn Rồi bén sang đám tốc khô Chào nháy mắt cả án thở bồn cháy ta áo rú lên Một tính rú của kẻ bị rút tủy Hắn quạt tay định dập lửa Nhưng đám bùa phán đã cháy. Thề Đình lồm bò dậy, máu rỉ ra từ bên sườn trái, ông ôm xác của Thắng khập bước ra. Tà máu đứng giữa ngọn lửa không đuổi theo, chỉ ngẩng mặt lên cười lớn. Tiếng cười của hắn xuyên qua lửa xuyên qua khói, đuổi theo Thề Đình dần đến tận cầm. "Thề Đình, trở về nhà đi, ta sẽ đến." Ở bên ngoài, đêm âm ầm nổi lên, trên trời dần qua lúc chiều lại xuất hiện Lần này không lượn mà bay thẳng về nhà ông bẩn Kêu lên những tiếng thất thanh Cánh cổng tre nhà ông bẩn bị đá tung Thầy đình loạn trọng bước vào trên vai cõng theo sắc của thắng Mà đồng trắng bạch môi tiếng ngắt Anh khoát Đàn phá rồi Nhưng ta báo đuổi theo Thầy khoát đứng giữ sân Ông nhìn một cái ông hiểu hết Ông đỡ thắng xuống đặt lên trõng tre Ông bẩn quỷ bên sắc con trai miệng ông mấp máy không còn nước mắt, chỉ ngẩng mặt lên trời há miệng như muốn gào xa không thành tiếng. Bà Bần từ trong nhà lao ra ôm xác con vào khóc ngất. Bà Mô đứng bên cạnh vịn vào cây cau bà khẽ nói: "Bà Bần à, tôi biết bản đau, nhưng đêm nay chưa xong, cháu Thuần cần bà bà ạ." Tay quét đã vẽ xong hay vòng bùa, vòng quanh bao quanh nhà, vòng bên ngoài bao quả sân. Tại chính giữa cái chõng cây ngoài trời ông đặt một chén rượu và bao nén hương. Ông quỳ xuống bàn lại về phía đông Rồi đứng lên tẩy cầm một cây phất trần đã cũ Bà mô Bà đưa cô Thuần ra gian ngoài Chua định chua vào gian trong băng bó Còn sức thì ngồi sát bên cô Thuần Ông bần Ông đi vòng quanh bùa Mỗi chỗ dọc một nắm gạo muối nhanh lên Ai vào việc nấy Thuần được đỡ ra chiếu ngồi ở giữa Thầy định ngồi sát cô ngực thở dốc Xuyên quấn bằng vải trắng đang ngấm đỏ Gió từ phía đối cúc thổi về Càng lúc càng mạnh Lá cầu ngoài sân đập lên phành phạch Rồi vang lên không phải tiếng bước chân Mà là tiếng riêng Từ phía cổng rồi từ phía hàng rào bưởi Rồi từ phía bờ ao Tiếng riêng nhỏ là giọng nữ Chị ơi Chúng em lạnh chúng em đói mà vòng ra cho chúng em vào Thuận ôm mặt bảo ngô ngồi bên cạnh Vút tóc cô Bà ngừng húc mắt nhìn về ngoài vườn rồi nói Các cháu à Các cháu không phải người xấu Các cháu là nạn nhân Bà thương các cháu Nhưng các cháu đừng vào đây đêm nay Ta báo đã cột các cháu Nên các cháu không tự chủ được Nếu các cháu bước ra vòng bùa Các cháu tự giết trị của các cháu Các cháu có muốn vậy không Tiếng riêng ngoài sân im bật Rồi một rộng khác trong hơn lạc lõng hơn vang lên từ cẩm Bà ơi chúng em không muốn Nhưng chúng em không dừng được Chân chúng em tự bước tay chúng em tự dơ Thầy khoát đứng giữ sân tệ ông phất cây phất trần ngần đầu nhìn bầu trời đêm. Ông gọi lớn, tà báo, người giờ đây nói chuyện với ta. Một bóng người không biết từ đâu đứng ngay ngoài cổng, hắn mặc áo chàm dài chấm gót. Đầu đồi khăn vấn cổ, tay cầm một chiếc gậy gỗ có ngủ đuôi trâu Mặt hắn dưới ánh đèn dầu hắt ra, loe linh hai chấm trắng. Đó là tà báo. Đứng sau lưng của hắn nép vào cột cổng đó là đàm thọ Tạm thọ mặt tái mét tay cầm con dao dính Đầy máu của thắng và chưa lâu Thầy khoát Thầy thật là cao tay Thầy khoát bước ra cách vòng Bùa chừng ba bước ông không lùi Tạm báo à Ta nói thẳng Nghe là đệ tử dòng mò bản hua cây mộc trâu có phải không Nghe bị dòng mò đuổi ra vì luyện ngại cấm đúng chứ Không ngờ ở dưới xuôi Vẫn con thầy biết đến ta Ta biết mà Tạm báo Ta nói cho người này Người đã giết 16 mạng Người đã cột 16 oan hồn Người đã gần xong Nhưng hôm nay đàn bị phá Người sau bắt máu đã đổ Ngày của người hỏng một gấp Dừng lại ngay bây giờ Ta sẽ báo thiên sứ của dòng mo Xin cho người một cây chít bình an Người có biết nếu người tiếp tục ép đủ 17 Thì hôm nay sẽ là dòng mo xuống tay với người không Và dòng mo giết người không nhẹ như ta đâu Ta báo im lặng một hồi thật dài Rồi hắn khẽ lắc đầu Cây khăn vấn trên đầu dung lên Không thể dừng, thầy khoát Người tưởng ta luyện ngày này cho vui Ta đã luyện 16 năm Mỗi năm giết một mạng Mỗi mạng lại cắn vào sinh khí của ta Không đổ bông thương 17 16 bông kia cũng ăn ngược lại ta Ta sẽ chết tàn xác trong 3 ngày Đúng Ngày 17 hoa có một cây ráo vải tràn Nếu luyện giả Người tự gieo mầm tự nuốt lấy Ta cho người hãy lựa chọn Tạp áo bây giờ bỗng nhìn gầm lên Gầy gỗ trong tay của hắn đập mạnh xuống đất Đặt giấy vòng bùa rung lên bẩn bật Mấy cây đào cắm ở bốn góc rung lên Có cây bật cả gốc Ta còn một lựa chọn thứ ba đã thấy khoát Bắt cô Thuần về cho ta Hắn vươn bàn tay xanh xám đập phía trước Tới năm đầu ngón tay có năm sợi chỉ đen mảnh như lật tóc bay ra năm sợi chỉ bay thẳng vào trong nhà hướng về cô Thuần Chủ định giữ cô ấy Thầy định trồm dây dùng thân mình chắn chức thuần năm sợi chỉ đen quấn vào tay phải của ông định lập tức xiết lại Ông kêu thét lên Thầy khoát phất cây phất trần Hàng trùng sợi lông phần Phật bay ra Trả đứt năm sợi chỉ đen Nhưng vòng bùa phía bắc đã có một vết dạn Dạn như vết nứt trên mặt gốm vỡ Tà báo đứng ngoài cười Thầy khoát Giết được bao lâu Ngay lúc đó từ trong nhà bà mô bước tới Bà ngần hốc mắt đen xì về tà báo rồi bảo Ta báo ở nghề này Ta là đệ tử đời thứ ba của cụ Sáu Mân Thôn Trung Ninh Thành Hóa Của Sáu Mân là bạn của cụ Thiên Sứ Bùi Dòng mò bắn Mai Châu Ta có hỏng ba câu chú dòng Thiên Sứ Ba câu đó không đổ giết người Nhưng đủ để buộc người đứng Yên một cảnh giờ Trong cảnh giờ đó ngài thầy sẽ đưa cô Thuần Đến đổi cúc dài trong 16 vòng nữ siêu thoát Khi các cô ấy thoát xong Người không còn âm binh Người tự chết Bà, bà biết chú dòng Thiên Sứ Không lẽ nào? Bà mô quay sang thầy khoát Hai thầy à chạy đi đừng ngoảnh lại Đừng vì tôi mà chân trừ Tôi giữ được một cảnh giả Thầy khoát chấp tay trước ngực Thầy định dù bị thương nặng cũng lê chân theo Máu nhỏ tí tách Bà mô chống gậy đứng thẳng bà bắt đầu tụng Dòng của bà to dần to dần Cho đến cầu chú thứ ba Dòng của bà không còn là một bà già 70 Mà là của giọng một thanh niên 20 tuổi Tà báo vầm vang vùng gậy đập xuống, đập một cái, hai cái, rồi ba cái, nhưng gậy bị đẩy ngược không chạm được tới bà. Bà đứng đó một mình giữ sân dưới đèn dầu và tủng. Tiếng chân của thầy khoát đập trên đất ruộng, trên vai ông thuần nằm thiếp đi vì mệt. Sau lưng ông thầy định đang cố đếch theo. Bên kia làng giọng tùng của bá mô vọng lại ngân nga như có thể bay trong gió. Thầy khoát biết Bám mô đang dùng cảm mạng của mình giữ tà báo. Bà chưa bao giờ nói ra, nhưng bà biết bà cầu chú thiền sứ. Bà cầu đó không phải ai cũng chịu nổi. Mỗi lần tụng người tụng phải đổ một lượng huyết khí. Bà cầu nghĩ là ba lần đổ. Một người già 70 không ăn uống bồi bổ chỉ có thể tụ được đến cầu thứ hai. Lên đồi cúc trăng rằm tháng bảy nhô lên khỏi dạng tre. chăng đêm nay đỏ quạch, là chăng màu máu. Giữa ánh trăng bãi cúc trắng trên đỉnh đồi hiện ra. Cây miếu hoàng giữa bãi hoa đen sẫm lại Khoảng đất mà chiều nay Hai thầy đào dẫn đất được tà bóng lấp lại Trên mặt đất 16 chỗ đắp thành 16 ổ tròn Mỗi ổ cao bằng cây nón Trên mỗi ổ trời chuội một bông cúc mới cắm Thầy khoát đặt thuần Xuống chính giữa Ông rút đẩy đúc ra một vành vảy đỏ Trải ra đặt thuần nằm lên Ông cắm bốn nến hương ngập bốn góc Ông bắt đầu dày gạo muối chung quanh Thầy đẩy ngã quỳ xuống cách đó một đoạn Anh khoát Em không đi tiếp được, anh phá đàn đi. Không, chú nằm đó, hít thở đều nghe tôi. Thầy khuất đặt tay lên đầu của anh em kết nghĩa chuyện một luồng khí ấm. Thầy khuất bắt đầu lập đàn, ông đặt trên ngực thuận một tấm thẻ gỗ đào. Ờ, ông đàn đã dánh đầu cô một cái gừng đồng nhỏ. Ông đặt hai bên má cô hai lá bùa, rồi đứng yên tay cầm đoạn gỗ, đi vòng ba vòng quanh ngực chiều kim đồng hồ. Bước trật dòng tùng của báo mô ở phía làng tắt liệm. Thầy khoát bấy giờ dừng bước Ông chấp kiếm ngang ngực ngực mặt lên trời rồi nhắm miếc lại Trong sân nhà ông bần bà mô đã đến câu thứ ba Máu trào ra từ bầy khiếu của bà Từ hai lỗ tai lỗ mũi, hốc mắt Từ miệng, áo bà ba của bà nhộm đỏ Thế nhưng giọng bà vẫn tụng Trong khoảnh khắc giữa câu chú thứ hai và câu chú thứ ba Trong đầu bà hiện rõ như một bức tranh Một buổi sáng mùa thu năm bà lên tám Đó là năm bà chưa bị mù Bà còn nhớ màu nắng Nắng tháng 10 ở thanh hóa vắng như mật Cậu sau mên ngồi xếp bằng trên sập gỗ dầu bạc Đang chỉ cho bà ba câu chú Cậu bảo Con à Ba câu này con đừng vội học Con nhỏ pháp lực non Dùng là chết Con nhớ ba câu này không phải để giết ma Ba câu này để buộc Buộc cái gì cần buộc Buộc cho người khác kịp chạy Buộc cho người khác kịp làm Người buộc là người đứng lại sau cùng Con có dám đứng lại không Cô bé 8 tuổi đón gật đầu Một năm sau cô bị mù vì cơn suốt phát ban Cô sống mình không dậy cô thêm nữa cụ bảo Con không cần nhìn bằng mắt mới nhìn được Nhưng bà cậu chú đó còn đã thuộc Để con có thể một lần Chỉ một lần thôi Con phải đem ra dụng Để lúc đó còn đừng tiếc 30 tuổi bà môi chở cái một lần ấy Đêm nay nó đến Bà tụng xong cầu thứ ba, bà chờ luồng phần công cuối cùng của tà báo. Tà báo đứng ngoài vòng bùa không vượt qua được bà. Hắn đên cuồng, hắn đập gậy xuống đất. Hắn phun khói đen, khói bị chú bàn đẩy ngực vào mặt của hắn. Sau cùng tiếng hắn gầm đến một tiếng xé tỏa cả áo chằm. Hắn dạy lên ngực của mình một đường dao bằng chính máu của hắn. Máu đen chảy ra. Hắn đưa ngón tay nhóm máu vạch một chữ mò trên không chung. Một lượng khí đen từ chữ đó bay ra, xuyên qua cầu chú thứ ba, đánh thẳng vào ngực của bà mô. Bà mô khựng lại loạn trọng một nhịp, nhưng bà không ngã. Bà cắn môi, nuốt ngụm máu, tụng câu chú cuối cùng. Tụng xong, bà đứng yên một lát, mỉm cười, đưa chân bà quỵ xuống. Tạm áo mất gần nửa khắc mới tìm ra được đường, hát nông về đầm thọ còn đứng ở cổng run dày. Lên đổi cúc ngay. Đàm thọ sau tà báo vừa chạy vừa thở hồn hền Y chưa bao giờ phải chạy Y là chủ hợp tác xã Đi đâu cũng có người cấm Những điểm này y chạy vì cái mạng của hắn Tà báo chạy không giống người chạy Chân hắn đầm mặt đất nhưng không để lại vết Áo trầm của hắn không bay Khoảng cách lên đồi cúc là hơn một cây số Đến chân đồi Tiếng cỏ báo môi trong sân nhà ông bẩn đã tắt Tà báo bây giờ nhích mép Bà đồng mù chết rồi Hắn chéo lên đồi nhanh như con vượn, đàm thọ cũng bỏ theo. Trên đỉnh đồi thề khoát đã hoàn thành vòng pháp, 16 bông cúc trắng trên 16 ủ đất bắt đầu rung lên. Ánh sáng xanh nhật tỏa ra từ dưới đất bảo vụ cả bãi cúc. Chính giờ tế, thuần trên vầy đỏ bỗng nhiên cỏ giật, hai chân cô rũi thẳng, thần cô tử tứ nâng lên khỏi mặt đất, cô lười lửng trong không khí. Tà pháo đã vọt lên khỏi đỉnh đồi, hắn đứng ở dìa bãi cúc. Cách vòng pháp của thầy khoát chứng ngày chục bước, hắn bấy giờ bật cười. Muộn rồi thầy khoát, ngài đang nhận bông thứ 17. Thầy khoát không nhìn tạp báo, ông nhìn thuẫn lười lửng, ông nhìn 16 bông cúc dung rinh ở dưới đất. Ông chấp kiếng ngang chán, trong lòng của ông có một quyết định đang hình thành từ nãy, đã bình thản như mặt nước giếng sâu. Ông kèm mỉm cười với thầy định còn đang nằm ở vòng ngoài. Chủ định, ở lại tiếng Anh một đoạn. Đến đoàn kiếm gỗ tuất khỏi vỏ thể khoát đứng thẳng người ông nhắm mắt lại cho một khoảnh khắc trong đầu ôngág hiện ra hình ảnh cái sân nhà mẹ mình hồi ông 10 tuổi có cây khế ngọt có con chó vàngág hiện lên hình ảnh thầy dạy pháp của ông cụ vạn Linh dầu trắng còn dài hơn 7 giờ dặn dò ngày ông xuống núi còn àphao cao đến đầu cũng không bằng một chữ tâm khi đến lúc phải đổi mạng cho người đừng nề Hà ông mở mắt ra Ông nhìn bãi cúc dung rinh dây ánh trăng để chuyển sang màu trắng. Ông nhìn Thuận lươn lường áo trắng phất phơ, cơn mặn của cô nhạt nhòa trong trăng. Ông thấy rất rõ, sinh mệnh cô bé đó đang trôi tuần khỏi người của cô. Từng giọt một hướng lên 16 ủ mộ, nếu ông trần chừ cô sẽ không được cứu. Ông nghĩ đến ông bẩn trưởng thôn, nghĩ đến bà bẩn, hai vợ chồng mất cậu con trai là thắng. Nếu cô Thuận cũng đi, họ sẽ không cưỡng dậy được. Ông nghĩ đến bà Mô, đã đứng đến hơi thở cuối cùng, ông nghĩ đến thằng Thắng 12 tuổi, dại mà dũng cảm, ông nghĩ đến cụ vận linh thầy ông, cuối cùng ông nghĩ đến mẹ ông, người đã dạy cho ông hai chữ nợ người từ thu ông còn nhỏ. Ông hiểu, đã đến lượt ông. Ông nói nhỏ với anh em kết nghĩa, giọng ông bây giờ trầm và chậm. Chủ định, anh đã tính toán kỹ, ngày 17 hoàng cần máu chinh nữ. Nhưng mà ngài chủ yếu không nhìn sắc chinh nữ Mà nhìn nguyên khí Một nguyên khí sạch một bắn tay phải Chưa từng cầm dao giết người Một tấm lòng chưa từng rậm dục Nếu người đó là một thầy đạo hạnh tự nguyện đổi mạng Ngài sẽ nhận Khi ngài nuốt vào Ngài sẽ tự vỡ từ bên trong Thầy đỉnh nghe vậy thì trợn trừng mắt Anh anh đỉnh không Không được anh khoát à Thầy khoát không đáp Ông xếp một dài áo bồn cao đô trên cánh tay phải Ông đặt lưỡi kiếm gỗ xuống cổ tay phải Thật ra kiếm gỗ không cắt được người thường Nhưng đối với một thể pháp biết chú Kiếm gỗ có thể là dao sắc Ông tổng chú kiếm gỗ trong tay ông Chấp lên một luồng sáng trắng Ông đằng kiếm lên được kiếm xuống Một nhát gọn Bàn tay phải của thể khoát rời ra rơi xuống chính giữa khoảng mộ tập thể Máu đỏ tươi phun ra từ cổ tay của ông Ông không kêu một tiếng Ông chỉ nghĩ răng Ông đưa cổ tay đứt của mình để máu nhỏ xuống bàn tay rơi ở giữa. Bàn tay trên đất còn lại, các ngón rũi ra, rồi bàn tay nâng thẳng đứng lên, đặt úp xuống đất. Máu của thể khoát chảy theo 5 ngón ngấm xuống đất, thấm vào 16 u mộ. 16 u mộ sáng lên, ánh sáng xanh chuyển sang trắng rồi vàng, rồi lại trở xanh một lần nữa. 16 bông cúc trên 16 u mộ đồng loạt nở thêm. Cánh cúc bông ra, Hương cốc lần đầu tiên thơm ngào ngạt Trên cao thuẫn đang lửa lửng Cô nằm trên tấm vải đỏ thở đều Sẽ chỉ ngũ sắc hồi nãy Hiện ra trên cổ tay của cô Vẫn còn nguyên vẹn Tà báo đứng ở dìa bại cốc thích cảnh đó cấm đến một tiếng trói tay Hắn lao thẳng vào thầy khoát Người phá ngài của ta cái gỗ đầm trúng ngực của thầy Máu ọc ra từ miệng của thầy Ông loạn trạng nhưng vẫn đứng Ông đặt tay trái, bàn tay còn lại lên cắn gậy, khe cười vì tà báo. Muộn rồi, ngài đã nhận tha. Tờ bàn tay phải rời rạc cắm dưới đất một luồng sáng trắng vụt lên, rồi nó chui vào 16 ổ đất. Nó chui ngược lên xuyên qua cây gậy gỗ của tà báo. Gậy gỗ của tà báo nổ tung, luồng sáng tiếp tục chui vào người của tà báo qua cánh tay. Tà báo rún lên vỡ thành trăm tiếng. Trong khoảnh khắc người hắn bắt đầu co rút, Ra lại tóc đèn hóa bạc Răng rơi ra má hóp lại mắt hắn vốn không có lòng đen Giờ vỗ thoát chảy ra chất dịch vàng Hắn quỳ xuống cố bám vào Thể hoát nhưng bàn tay tà báo Khi chạm vào ông lập tức Hóa thành cho Không 16 năm 16 mạng ta Hắn rã ra Từ đầu xuống chân đầu tóc bạc trắng Ra mặt rụng thì chảy thành Một đống rồi đến xương Đến áo cuối cùng trên bãi cỏ Chỉ còn một đống áo chằm Bên trong và chiếc xương muộn như là muộn cư Trên cỏ chỗ tà báo vừa đứng một đàn kín đen từ đất trôi lên Chúng nhặt nhành mấy màu xương còn sót Và trong chưa đầy nửa khác trên mặt đất không còn dấu vết của tà báo Ngoài cái áo trầm nằm dẹp Khăn vẫn nằm bên cạnh Và cây gậy gỗ cãy làm đôi Cỏ ở chỗ đó từ về sau không mọc lên được 30 năm này người trong thôn gọi đó là đám cỏ chết Mà vẫn không ai dám động vào Làm thọ đứng cách đó không sai chứng kiến tất cả. Y sụp xuống. Y ho, ho một tiếng, hai tiếng. Đến tiếng thứ ba thì y hợp ra một bụng máu đen. Y ngã nghiêng ra cỏ, y nắm ngực. 17 năm lao vội giai đoạn bàm bị ngại che lấp ra đồng loạt đổ xuống thân thể. Phổi y xẹp tim y tắc. Bọn máu trào ra, y vừa hòm vừa gọi. Thuần, cấu anh. Thế nhưng Thuần đang nằm cô không đáp lại được. Mà nếu có đắp được cô cũng không đi cứu Đàm thọ ho tiếp ba hơi Đến hơi thứ ba tỉ cổ hồng Cô y bật ra một tiếng khổ khốc Đầu cô y nghẹo qua một bên Mắt y mở chừng chừng nhìn vào vầng trăng trắng trên trời Trên 16 ủ mộ 16 bóng trắng hiện ra 16 cô gái trẻ Đúng tuổi mà họ biến mất Cô đầu tiên thuận nhận ra ngay là cô hạnh con ông cả đàn Cô cuối cùng là cô hiển con ông đính 16 cô cúi xuống chắp tay trước ngực Lạy khuất và ba lạy 16 đôi môi cùng mỉm cười Công hạnh ngước lên giọng không còn rời rạc nữa Cảm ơn thầy 16 năm nay con không được về với mẹ Mẹ con năm nào tháng 7 cũng ra đầu hẻ ngắm Nhà thầy mà con được về Con sen con bà thám bước tới Con xin thầy nhắn một câu với em út ở nhà Bảo em rằng chỉ không có ý bỏ nhà theo cha như làng đồn Chỉ bị kéo đi đêm rằm tháng 7 năm ấy Chỉ chưa từng quên em Cô đào con đông vượng cô hoa ở sóng trại Cô mận cô liễu cô ngọc từng cô bước ra Mỗi cô nhắn một câu nói một câu Đến cô cuối cùng cô nghiện con đông đĩnh mới mất tháng trước Cô còn trẻ nhất mới 18 thử thầy con đi trước chúng bạn Nhưng nhà có thầy con không phải đi một mình xuống cõi âm Rồi từng người một cô nào cũng biến thành một bông cúc trắng 16 bông cúc từ từ bay lên cao Theo gió bay về phi trăng Trên 16 ưu mộ Bông cúc cuối cùng Bông thứ 17 nở bung ở chính giữa Bông cúc đó trắng tinh khiết Cánh dày nhịu vàng ứng Bông cúc đó mọc ra từ bàn tay phải cột của thầy khoát Thầy khoát khủy xuống đất lưng ông tựa Vào ưu mộ giữa Máu ông đã chạy gần cạn thể định bò tới bò bằng cái thân đã không còn nhiều sức Ôm đến anh Anh khoát Em không nỡ Chú định đừng khóc Anh đừng đi trước chú chục năm của anh em ta đã đủ rồi Chú về đưa cô thuần cho ông bà bẩn Chôn bà mô tử tế Chôn cả thẳng thắng Còn anh chôn trên đồi này Nhìn xuống 16 cô ấy Cho các cô ấy khỏi cô đơn Anh à chú nghe anh Chứ còn sống chú phải đi Đại thuốc của anh chú lấy Đại phép của anh chú lấy Pháp danh của anh để lại cho chú Sau này đi hành hiệp đừng nóng Nóng thì hại người hại mình đấy nhớ chứ Thầy Định gật đầu nước mắt ông rơi không nói được tiếng nào Thầy khoát ngần đầu nhìn chăng Môi ông vẫn còn một nụ cười rất hiền Rồi ông cười Rồi sau đó ông nghiêng đầu xuống Hơi thở của ông lặng đi Trong tay trái của ông không hiểu từ bao giờ Đã có thể một bông cúc trắng tình khiết Vừa được ngắt xuống từ ụn giữa Trên đỉnh đồi cúc chỉ còn tiếng gió, tiếng đêm Và tiếng khóc lặng của thầy Định bên xác người anh kết nghĩa Tiếng chuông nhà thờ sóng trải ngân ngàn từ sám tinh mơ. Bà hội chuông dài bà hội chuông ngắn. Cả thôn vẫn chỉ tỉnh dậy trong một buổi sáng mà ai cũng cảm thấy ngực của mình nặng. Thầy định mình đầy thương tích, cảm sắc thầy khoát xuống đồi từ canh tư. Ông đặn anh em kết nghĩa trên trống che giữa nhà ông bận. Cạnh đó là sắc bà mô, cạnh đó là sắc thắng. Ba người nằm thẳng khăn trắng vụ mặt. Thuần ngồi đầu trống cô đã tỉnh nhưng chưa nói được. Ông Bần quý bên sắc con trai vay run dày Bà Bần liễm đi không biết bao nhiêu lần Thế nhưng kỳ lạ Trong cái bị thường đó có một thứ ấm Vì ai cũng biết 16 cô gái của thôn Vân Trị 16 gia đình mất con suốt 16 năm qua Tất cả đều được giải Giờ chỉ còn việc nhặt xương đưa về Tin đồn bay như gió Đến trưa đã có người của 16 nhà lên đồi cốc Họ quỳ trước hốt đào nhận xương con mình Không ai tranh không ảnh gào Vì mỗi ưu mộ trên đó đã có một đứa cú gỗ, một cái vòng bạc, một miếng vải yếm mà các bà, các mẹ, các chị nhận ra ngay từ cây đít đầu tiên. 16 cô gái được cải táng, 16 ngôi mộ mới được đắp lại, xếp thành hành hàng 8. Trên mỗi ngôi, gia đình trồng một cây cúp trắng. Dân làng góc gỗ góp tranh dẫn đến một mái lợp ngay cảnh nếu hoàng đã cũ. Ở đầu hành hàng mộ hơi lệch lên cao là ngôi mộ thứ 17. Ngôi mộ đó dành cho thầy khoát. Trên có bì mộ khắc chữ. Pháp sư khoát xin đời đời tưởng nhớ. Cạnh đó là mộ bà mô và mộ của thắng. Nhà thờ họ đàm sáng hôm sau. Bị dân làng đến phá. Ông đàm khải tràn đàm thọ. Năm đó đang hơn 70. Ông lên cuộc đỉnh gào khấp. Ông khóc vì sự thật 17 năm qua. Ông đã chọn nhìn đi chỗ khác. Ông biết. Mỗi năm một cô gái biến mất. Mỗi năm ông đổi ba chỉ vàng Để không ai phải hỏi Ông chọn im lặng Và ông chọn im Dòng họ đàm chọn im 17 năm sau im lặng đó Tính ra đúng một mạng của đứa con trai duy nhất cộng với 16 cái mạng oan Của các cô gái Ông đàm khải không sống qua đường 3 tháng Ông chết trong một đêm mưa Miệng vẫn còn lầm vào mấy chữ Tôi sai, tôi sai rồi Nhà thờ họ đàm bỏ hoàng kể từ đó Cho đến bây giờ Hơn ba chục năm vẫn không ai dám dựng lại. Cỏ mọc đi ngập lối. 17 ngày sau, lấy trăm ngày đã qua, dân làng Vân chỉ quyết định dựng một miếu chung trên đỉnh đồi Cúc. Miếu không lớn chỉ bằng ba gian gỗ, mái ngói đỏ tường vôi trắng. Bên trong đặt 17 bài vị, 16 cho cô gái, một bài vị cho thầy khoát. Bên cạnh thầy khoát đặt hai bài vị nhỏ, bà Mô và Thắng. Miếu đặt tên là Miếu Thập Thất Nữ. Nhưng dân làng quen gọi bằng cây tên ấm hơn Miếu bông cúc trắng Hàng năm cứ đến dặm tháng 7 Cả làng lên đồi cúc thắp hương 16 gia đình của 16 cô gái không bao giờ vắng mặt Nhà ông bẩn, bà bẩn, ông đĩnh, bà thám, ông cả đàn Mỗi nhà mang theo một đĩa xôi, một nải chuối Một bó cúc trắng Thuần từ ngày thoát nạn 10 ngày sau mới bắt đầu nói được những câu đầu tiên Câu đầu tiên của cô là mẹ ơi Bà bẩn nghe đường thì ôm lấy con Từ đó trở về sau, Thuần nói lại bình thường, nhưng giọng cô chậm và nhẹ hơn. Như là người mới ốm dậy. Cô không lấy chồng mặc dù nhiều nơi đến hỏi. Cô nói với mẹ, Con nợ 17 người, con phải nuôi cháu phải trung mộ trên đồi, nếu con đi lấy chồng a lên đồi thay. Năm Thuần 40 tuổi, cô xin cha mẹ cho nhận một đứa con nuôi. Đó là một đứa bé mồ côi do gia đình đem xa đến gửi. bé gái đó được đặt tên là Cúc. Tôi lớn lên trong nhà của Thuần, mỗi tháng bảy theo mẹ lên đôi Thấp Hương, gần vai trước 17 bảy vị. Đến khi cục lớn chính quốc sau này thay mẹ trông coi miếu Thập Thất Nữ và truyền tiếp khẩu truyền cho con gái của mình. Thề định về sau chừng 2 năm một lần có đặt qua thôn Vân Trì thăm ông Bần và Thuần. Mỗi lần ông đến, tôi lại bắt một con gà trống mổ vào kho gừng, ông định ngồi uống chén rượu với ông Bần kể chuyện Các làng xa ông đã đi qua Những ngại những bùa Những bà mẹ, những cô gái Và những thầy mo khác Tóc của ông mỗi lần trở lại đều bạc hơn Do ông mỗi lần cũng dài hơn Đến một năm nọ Thì định không trở lại vần trị Người làng hỏi không ai trả lời Ông đi đâu hành nghiệp ở đâu An nghỉ ở đâu Đến nay không ai biết Người làng đôi khi hỏi thuận cô chỉ cười Trong ngôi mổ cao nhất trên đồi Cô coi như có một người cha nữa Đêm trước khi lên đường dưới thôn vân trì Thầy định một mình lên đồi Ông ngồi xuống bên mộ thầy khoát Trong tay ông là một bầu rượu trắng Ông giọt hai chén, một chén đặt trước mộ Một chén ông uống Anh khoát, em đây Ông nhấp một ngụm Em để tiến anh đủ 49 ngày Em đã dựng miếu cho anh Em đã trôn bám môi trăng trọng Em đã theo anh đọc bài điêu văn trước dân làng Em cũng đành nhận cô Thuần làm con nuôi Sau này có chuyện gì em sẽ về lo Em cũng đã dừng bàn thờ cụ vạn linh thầy của anh Ngay trong cây đẩy thuốc của anh Xem theo đẩy thuốc đó trên vai Em biết em không bao giờ bằng được anh Em nóng tính em mạnh chân mạnh tay hơn là thấm thú Nhưng em hứa với anh Từ đây em sẽ đi Em sẽ đi khắp các thôn làng nào người ta cần Em sẽ giữ đúng đạo Khi nào đụng việc khó em ngược mặt lên trời Ngay tiếng anh cười là em biết anh vẫn đi cùng em Ông đàn chén rượu xuống Do đêm lùa qua bãi cúc trắng Cả bãi cúc rung lên Nhưng lần này không dung kỳ dị như đêm thuần đi cắt cỏ Nó rung nhẹ nhàng như một bản nhạc tiễn đưa Thầy định đứng dậy Ông chắp tay lệ mộ bà lại Ông xoay người bước xuống đồi Sáng hôm sau Thầy định rời thuân vân trì Dân làng đứng chẳng hai bên đường đưa tiễn Ông bẩn bà bẩn ôm chầm lấy ông Thầy đứng sau cha mẹ chắp tay cuối đầu Cậu vẫn chưa nói được thành câu Nhưng cũng bóp máy bà tiếng Cảm ơn bác Thầy đình lên ngựa Con ngựa kim chờ anh em kết nghĩa của ông năm nào Rồi chỉ còn chờ các mình ông Ông đèo đẩy thuốc của thầy khoát trên vai Ông đòi cái khăn vấn của thầy khoát trên đầu Ông quay lại vẫy tay một cái Rồi thúc ngựa đi Đằng đất đỏ chảy ra trước mắt của ông Mặt trời tháng 7 lên dần Nắng vàng mỡ gàn đổ lên vai áo nâu Ngựa chạy đều Bụi bay mù xong móng Đi hơn chục cây số Đến quãng cánh đồng trống Thầy định bóng dừng ngựa Ông ngắn lên Trên trời cao có 17 cánh chim trắng Đang bay hàng dọc Trắng mút Trắng như là cúp Trong bài song song với ông một quãng Rồi trụm lại rồi tách ra Rồi lại trụm lại nhìn đùa dưỡn Trong tay thể định rõ ràng Rất rõ ràng Ông nghe có tiếng người cười Ông mềm cười Ông rụi mắt Ông vung doài ngựa Con ngựa kim hí vang Phóng về phía mặt trời